lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi lăm nếu không kết bạn được với người hơn mình nếu không kết bạn được với người bằng mình thì nên đơn độc đi qua cuộc sống này đừng bao giờ kết bạn và đi chung với những người chất chứa trong lòng đầy tâm niệm bất thiện và nông nổi Nếu chưa đủ tỉnh lặng để không vỡ ra giữa những ồn ả của người, đừng nên chưa của bước ra giữa đủ để vỡ vào. chỉ sợ lại có thêm một người ồn ả nếu chưa biết đường trở về từ những đám đông đừng nên bước vào chỉ sợ đám đông đó lại có thêm một người ngơ ngác có lẽ cũng chẳng có được mấy người đủ sức đi qua hết con đường sinh tử này một mình như một vị độc giác nhìn hoa nở thấy câu kinh duyên sinh nhìn lá rơi thấy câu kinh vô thường nhìn màu trời xanh sau những ngày mưa bão thấy câu kinh bất sinh bất diệt rồi giật mình mỉm cười giác ngộ thấy tâm mình thấy vạn vật như hoa nở lá rơi trời xanh nhưng đừng vì thấy mình đơn độc mà tùy tiện đi chung với ai cũng được lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi sáu khi lòng tham càng nhiều cũng cuộc đời đó nhưng những thứ lôi kéo họ xô ngã họ sẽ trở nên nhiều thêm cũng con đường đó khi chùng chân con đường trở nên rất dài và nhiều trắc trở cũng dòng sông đó khi đuối sức dòng sông trở nên rất sâu và rộng mênh mông cũng nhân gian đó càng chất chứa nhiều tâm tham nhân gian càng nhiều cám dỗ càng mang nhiều tâm sân nhân gian càng nhiều h ậ n thù càng nuôi dưỡng nhiều tâm si nhân gian càng mịt mù càng nhiều tâm buông xả nhân gian càng bình yên cũng nhân gian đó bất an hay không là do lòng người Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây khi nhận ra mọi thứ đều vô thường sẽ đổi thay sẽ không còn mãi như cũ khi đó sẽ từ bỏ được những điều bất thiện làm tổn thương người là bất thiện làm tổn thương bản thân mình cũng là bất thiện c ó n g ư ờ i thành kẻ bỏ đi do nghĩ người còn ở đó bước chân đi rồi trở về không kịp c ó người thành kẻ phụ bạc do nghĩ người sẽ không đổi thay nên không thương nổi những đổi thay của người con người thành kẻ trắng tay khi những phù hoa tưởng như bền vững một ngày lại hư ảo như khói như mây con người lênh đênh như chiếc thuyền không bến giữa ngày mưa gió khi những danh lợi chống nhân gian gom góp cả đời không đủ che chở cuộc đời mình để m ặ t dòng sông sinh tử cuốn đi khi nhận ra mọi thứ đều vô thường sẽ đổi thay sẽ không còn mãi như cũ người ta sẽ biết cách thương mình thôi không làm những điều bất thiện nữa Lời Kinh trong lòng bàn tay Do yêu thương và mong yêu muốn hữu điều thương một gì và mãi mãi sở hữu một điều gì đó như con người vật chất, nên người đời mới bị nỗi khổ, khi nỗi buồn còn nỗi còn thần đến mang sống ngày an. chất, khổ chia Khi chưa hết, khi chưa họ khi chưa kịp sống được một ngày thật được đời mới đi vật và tử một đau đã bị kịp qua, ly. có một sự thật chúng ta chỉ cảm thấy mất với những thứ chưa đặt xuống được chỉ cảm thấy mất với những điều vẫn còn muốn giữ lại cho mình và có một sự thật nữa chỉ trong chớp mắt chúng ta có thể mất tất cả mọi thứ mất mát c h i ly được nhắc đến trong câu kinh trên là nhìn vào những vật ngoại thân vì người đời luôn đau đến nát lòng với những mất mát đến từ đó danh vọng vật chất quyền lực hay một con người nào đó rất thương mà quên đi mất mát thật sự phải là những mất mát đến ngay từ chính bản thân mình t â m mất đi sự hiền từ khi bị tổn thương Ánh hiền hậu mắt ấm bớt đi sự thấy Tay khi càng ít quan tâm tới những được mất của vật ngoại thân chúng ta càng dễ bình yên lời kinh trong lòng bàn tay chín mươi chín ngôi nhà bình yên nhất ấm cúng nhất được làm bằng tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh đôi tay ấm nhất trên thế gian này là đôi tay có thể mở ra bình t h ẳ n g tha thứ ngay thời điểm trong tay có đủ quyền lực có đủ điều kiện để có thể trừng phạt một người Từng mang đến cho mình rất nhiều tổn thương nhất nhất từ tay từ bất mang đến mình nhiều ngôi nhà bình yên nhất, ấm cúng nhất, phải được dựng lên từ đôi tay đầy từ bi như、vậy. Ngôi nhà ấm cúng bình yên giữa nhân gian giá lạnh bất an Giữa giá Ấm ấm được đôi đầy cho Phải bi Và vậy có người nghĩ ngôi nhà ấm cúng ngôi nhà bình yên là ngôi nhà khép cửa được che chắn cẩn thận để gió lạnh ngoài kia không len vào rồi ấm và bình yên con người nghĩ ngôi nhà ấm cúng ngôi nhà bình yên là ngôi nhà mở cửa quanh năm để cơn gió lạnh ngoài kia trong một ngày rất lạnh lang thang vô định vô tình ghé ngang qua rồi nghe mình ấm mãi là ngôi nhà con người mang trong lòng đầy bất an ghé qua ngồi dưới hiên một lần rồi mỉm cười tin rằng lòng mình cũng có thể bình yên con người nghĩ ngôi nhà ấm cúng ngôi nhà bình yên ở một nơi nào đó xa rất xa mơ hồ như không thật t ự bi là điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm ra được cho cuộc đời mình vì chỉ trên đó chúng ta mới có thể yêu thương gây dựng được niềm tin và hy vọng vào bản thân mình và cuộc sống Lời kinh trong lòng bàn tay, như gió thổi cát bay hà cát lơ lửng trên không một lát rồi rơi xuống chỉ là không biết rơi xuống ở đâu những hành động bất thiện một khi đã làm đã thành hình nhất định sẽ rơi xuống cuộc đời họ chỉ là không biết khi nào chúng rơi xuống những thủ đoạn cố che giấu đến đâu một ngày cũng rơi xuống thành những mảnh vỡ sắc nhọn đứt tay những niềm vui dành giựt được từ người cố giữ đến mấy một ngày cũng rơi xuống vỡ ra thành nỗi buồn mênh mông từng ánh mắt thật ấm nhìn cuộc sống rơi xuống thành những bình yên từng lần tha thứ cho cuộc đời rơi xuống thành những nụ cười bình thản nơi đây tháng năm gió bắt đầu về nhiều lũ hoa cỏ cuối mùa đã kết hạt theo gió bay đi ở nơi nào đó hạt có dại tinh mưa dừng lại rơi xuống thành mùa hoa dại tháng tám nơi đây tháng năm sáng sớm dưới hiên có những cánh hoa dầu ngoài suối theo gió bay về ta vẫn còn giữ cánh hoa dầu cuối tháng năm của trước Sài Gòn ngày、trước. Lời kinh trong lòng bàn tay một l i một loại có tình cảm như cái kiến con voi hữu tình và những thứ không có tình cảm như sợi rơm ngọn núi phi tình cuối cùng tất cả đều hoại diệt khi nhìn thấy được thế gian như vậy sẽ luôn giữ được sự bình thản tĩnh lặng trong tâm ái rồi thủ hữu khi yêu thương điều gì đó ai cũng muốn sở hữu thứ đó cho riêng mình không cho thay đổi không muốn mất đi đau khổ của người đời bắt đầu từ đó đau vì đổi thay khổ do chia lìa đau khổ chỉ mất đi khi người ta biết chấp nhận được điều đó những ngày cuối năm nơi đây là mùa nắng sương đêm trắng trời đứng trên đồng cỏ buổi sớm như đứng trước một dòng sông bạc dòng sông đó có khi biến mất chỉ sau một cơn gió thổi qua sát na sinh diệt đứng trên đồng cỏ sớm cuối năm có lẽ ai cũng vậy chỉ muốn thở thật nhẹ lòng thật yên để thân không động sợ làm động một ngọn cỏ sợ làm rơi một hạt xương sợ làm mất một dòng sông biết giọt xương vô thường hiểu giọt xương mong manh nên bước thật khẽ lòng thật yên không động niệm nhân gian như đồng cỏ cuối năm trắng xương không phải để lạnh không phải để buồn mà để bước qua thật nhẹ lòng thật yên Lời Kinh tâm r o n Lòng Bàn g t là n gốc g bắt đầu cho mọi thứ giải thoát bắt đầu từ đó và mọi hệ lụy cũng bắt đầu từ đó nghiệp thiện là con đường thoát khỏi khổ đau và nghiệp ác là con đường dẫn về khổ đau nghiệp thiện là con đường nghiệp ác cũng là con đường nên trong kinh thỉnh thoảng gọi nghiệp bằng cái tên nghiệp đạo con đường nghiệp con đường của riêng mỗi người đôi tay đem từng t ấ t lòng của mình đắp thành con đường để đôi chân bước đi kẻ bước về hạnh phúc người đi về khổ đau kẻ đi về nắng ấm người đi về tối tâm nghiệp thiện là con đường nghiệp ác cũng là con đường nhưng thật ra hai con đường đó chỉ là một khác nhau bởi một lần quay lưng khác nhau bởi một lần khởi niệm quay lưng lại con đường dẫn đến vực thẳm chính là con đường trở về quay lưng lại con đường dẫn về hạnh phúc là con đường đi đến khổ đau khởi niệm thiện mở ra con đường thiện và khởi niệm bất thiện mở ra con đường bất thiện ở đây có con đường gió con đường gió đi gió cả một mùa dài đi qua cỏ nghiêng về một phía con đường gió không phải gió chỉ qua một ngày mà thành con đường nghiệp thiện cũng không phải chỉ một ngày làm việc thiện mà thành phải cả một mùa dài bền bỉ Lời kinh trong Lòng Lẽ thường, Kinh Mọi sinh rồi diệt, thành rồi hoại. Trong Bàn thành thứ Tây Một Ba đều vô đến rồi đi sinh rồi không diệt thành rồi không hoại đến rồi không đi là điều thế gian chưa bao giờ có sinh rồi diệt thành rồi hoại đến rồi đi phải chứng kiến bao nhiêu lần sinh diệt phải đối diện bao nhiêu cuộc bể d â u phải đi qua bao nhiêu lần chia ly người ta mới nhận ra được điều này một điều bình thường của cuộc sống có khi phải mất cả đời người chỉ để nhìn thấy một điều bình thường của cuộc sống để có thể sống một ngày bình thường không oán thang biết thành rồi sẽ hoại biết đến rồi sẽ đi biết niềm vui sẽ mất biết nỗi buồn sẽ qua nhưng có khi phải mất cả đời người mới có thể bình thản chấp nhận nhìn niềm vui vơi đi bình thản nhìn nỗi buồn phai nhạt để sống một ngày thật nhẹ giữa nhân gian bể d â u sinh rồi không diệt thành rồi không hoại là điều thế gian chưa bao giờ có nhưng thế gian luôn có những người vì chuyện sinh diệt mà bất an cả đời Lời Lòng Kinh Trong lòng Bàn Tây khổ đau và hạnh phúc trong nhân gian luôn tựa vào nhau mà tồn tại như rắn độc ẩn mình bên dưới những cánh hoa nên mới có người vội vã nhặt những cánh hoa mình thích mà không biết bên dưới có rắn độc đang ẩn mình vội vã đuổi theo những thú vui mà không biết phía trước là vực thẩm vội vã nói những lời ác khẩu cho thỏa lòng mà không biết đã vô tình đánh thức con rắn thị phi nụ g tháng đang sống. à và làm và ngày và thành y dạy đêm đau đó, hạnh phúc và khổ đau đã đời. nên nên năm. một nối nhau Hạnh nhau hạnh phần n phúc khổ phúc khổ của cuộc cuộc Từ trở cười đẹp nhất là nụ cười bình thản nhìn lại cuộc sống sau những tổn thương việc làm có ý nghĩa nhất là đem được nụ cười nối vào khổ đau để kết thúc nỗi đau hiện tại cho ta cho người nếu biết bên dưới những đoá hoa s i n h có rắn cực độc đang ẩn mình người sẽ làm gì bước đi hay dừng lại n ế u biết đoá hoa nở rồi sẽ tàn người có chịu bỏ một phần thời gian cuộc đời mình để ươm hạt chắn gió che mưa chờ cây lớn n ế u biết tình cảm một ngày rồi cũng nhạt phai người có dám dốc lòng để thương cuộc sống n ế u biết trần gian luôn có nhiều xót xa người còn thương nó nữa không lời kinh trong lòng bàn tay Một năm lẽ khi tâm không nương tựa vào bất kỳ một điều gì thì không có bất kỳ một điều gì có thể làm tâm phải động không nương tựa vào bất kỳ một điều gì không có nghĩa là bất cần mọi thứ ghét bỏ tất cả không thương tiếc gì nữa mà chỉ đơn giản là quay về nương tựa vào chính mình không còn tìm kiếm từ bên ngoài một chỗ để treo bình yên cả đời mình lên đó không còn muốn để chiếc chìa khóa hạnh phúc của mình trong túi người khác muốn tự tay giữ lấy trái tim của mình mà đi qua thế gian như nói không tựa vào đâu nhưng thật ra người ta vẫn đang đứng trên đôi chân của chính mình lũ chim không bao giờ sợ cành cây dưới chân mình bị gãy vì chúng có đôi cánh chúng tin vào đôi cánh của mình cành có gãy cũng chẳng sao tin người là tốt nhưng tin vào bản thân mình bao giờ cũng sẽ tốt hơn người đời thường vội vã tìm kiếm bên ngoài một chỗ để làm điểm tựa cho đời mình con người tìm điểm tựa cho mình trong quyền lực có người tìm điểm tựa cho mình trong vật chất trong nhan sắc có người lại tìm điểm tựa cho mình ở một người nào đó rồi bị chính những thứ đó làm khổ khi không còn đuổi theo những điều bên ngoài bình yên sẽ có cơ hội bắt kịp chúng ta đừng lo lời kinh trong lòng bàn tay、106. cơn gió ngang qua khi chạm vào vách núi còn quay trở lại năm tháng ngang qua đời người không bao giờ trở lại sao còn cố chấp vào những chuyện đã qua mà làm khổ ngày mai của mình có thể hôm nay đang rất buồn có thể ngày mai sẽ còn đón h ữ n g âu lo có thể hôm qua đã rất vui nhưng không ai có thể quay trở về hôm qua để trốn tránh nỗi buồn hôm nay để né tránh âu lo ngày mai để những phiền muộn lại đặt những âu lo xuống để đi tiếp không phải là chuyện dễ quên đi những bình yên đã mất quên đi những niềm vui đã qua để đi tiếp lại là chuyện khó hơn tấn nhất bộ xã nhất bộ muốn bước được về phía trước một bước nhất định phải bỏ lại phía sau một bước chân nghĩ mãi về những chuyện đã làm nói mãi về những điều đã qua nhớ mãi về những thứ đã mất dù tốt hay xấu cũng là đang để khôn qua nhốt lấy mình không thoát ra nổi một suy nghĩ không bước qua nổi một bước chân quanh quẩn mãi trong đó ngoài kia thời gian chưa từng vì ai mà dừng lại ai cũng phải bước đi dù bước ngắn hay dài luôn rất khó khi quyết định từ bỏ một điều gì đó nhưng đôi khi Đó lời kinh trong lòng bàn tay một trăm linh bảy khi vọng tâm động niệm cuộc đời bắt đầu bị buộc vào muôn nghìn mối khi không còn vọng tâm động niệm trăm nghìn mối buộc vào cuộc đời sẽ được mở ra có kẻ động tâm bởi một bước chân người quay đi rồi nghe lòng mình như bị buộc vào trăm nghìn nỗi buồn ly biệt có kẻ động tâm bởi thời gian vô thường rồi nghe lòng mình bị buộc vào trăm nghìn nỗi hoang mang sợ hãi có kẻ động tâm bởi danh vọng có người động tâm bởi vật chất rồi một ngày thấy cuộc đời mình bị buộc vào muôn nghìn thị phi có kẻ động tâm bởi một ánh mắt dữ có kẻ động tâm bởi một lời nói ác ra sức ném trả lại rồi một ngày thấy cuộc đời mình bị buộc vào muôn nghìn ác nghiệp có kẻ động tâm bởi những chuyện đã qua để cho quá khứ có cơ hội quay về rồi trở mình trong lòng họ như một trái tim thứ hai đau nhói bình yên sẽ trở về trong tâm t r o như sức mạnh của bầy ngựa hoang băng qua thảo nguyên như sự hung bạo của biển lửa tràn qua núi không gì ngăn cản được thời gian mang cái chết tràn qua nhân gian này cũng vậy không ai ngăn cản được có thể đi qua những nông sâu của cuộc sống rồi quay nhìn lại để hiểu lòng người có thể đi qua những khó khăn rồi quay nhìn lại để hiểu lòng mình nhưng không thể đi qua cái chết rồi quay nhìn lại để hiểu cuộc sống cách duy nhất để hiểu cuộc sống là sống thời gian để mỗi người đi về phía hư vô rồi không quên xóa hết từng dấu chân phía sau lưng họ thời gian như con đường một chiều không cho người quay lại khi càng sống trọn vẹn tiếc n ú i càng ít nỗi lo sợ cái chết càng nhỏ thời gian là con đường một chiều không quay lại không cho phép ai quay lại cách duy nhất để hiểu được cuộc sống là sống lời kinh trong lòng bàn tay một m l i chín một người khi s ả y chân rơi vào vực sâu khả năng sống sót là rất nhỏ cũng như vậy một người khi đã s ả y chân rơi vào hố thẳm lòng tham khả năng còn sống được những ngày bình yên là không còn nhiều người đời vì muốn có được cuộc sống yên ổn giữa nhân gian đầy bất trắc này nên cố giành giật gom góp về phía mình nhiều thứ nhưng thật ra người ta chỉ bình yên được với một tâm niệm vô tham muốn mình bình yên và muốn người cũng được bình yên người đời vì muốn có được thật nhiều nên cố giữ lại cho riêng mình mọi thứ cố nắm hai bàn tay lại cố đạp lên người khác để đi nhưng thật ra khi chia sẻ với cuộc sống khi mở bàn tay ra người ta mới có thể giữ lại được nhiều hơn có kẻ ngày ngày vẫn thường đào một hố sâu hun g hút cho riêng mình để một ngày sẩy chân rơi vào mà không biết thật ra đôi tay đào đất thành vực sâu và đôi tay đào đất để khỏa lấp những trắc trở trên con đường mình qua chỉ là một lời kinh trong lòng bàn tay một trăm m ư ơ i kẻ thù lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ bất thiện trong lòng họ người bạn lớn nhất của mỗi người là suy nghĩ thiện cũng chính trong lòng họ kẻ thù lớn nhất ở đó người bạn lớn nhất cũng ở đó ngay trong lòng mình trong mỗi người ai cũng có cơ hội để chọn lựa bạn hoặc thù để đi chung với mình mỗi ngày khi suy nghĩ bất thiện còn tồn tại trong lòng đôi chân còn vội vã đua tranh đôi tay còn cố giữ lại những điều hư ảo miệng còn muốn nói những lời tổn thương mắt còn muốn thấy lỗi lầm của người tai còn thích lắng nghe những ồn ào thị phi những suy nghĩ bất thiện trong lòng làm khổ con người hơn kẻ thù của họ khi đối mặt với những hẹp hòi của nhân gian người bạn tốt nhất là sự rộng lượng của chính mình mang đến cho bản thân một lối thoát khi đối mặt với những phù hoa người bạn tốt nhất là sự dung dị tự cho bản thân một điểm tựa vững chãi khi đối mặt với những tổn thương người bạn tốt nhất là lòng từ bi cho bản thân sự bình thản trong những ngày khó khăn người bạn tốt nhất là lòng can đảm trong những ngày thành công người bạn tốt nhất là khiêm tốn trong những ngày không còn gì trong tay người bạn tốt nhất là hy vọng và người bạn tốt nhất trong mỗi buổi sớm mai là một nụ cười thật an tâm của chúng ta giống như con ngựa cực khỏe nếu có thể kiểm soát được chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng mọi cuộc đua bằng không có thể sẽ phải bị mất mạng vì nó lời kinh trong lòng bàn tay một trăm m ư ơ i một chỉ khi nào loại bỏ được những suy nghĩ không lành tâm mới được bình yên phải đến khi đó mới thực sự thương được bản thân mình và những người chung quanh và cũng phải đến khi đó mới không còn cảm thấy phiền não dù cuộc sống ngoài kia thế nào đôi khi điều chúng ta cần thiết để giải quyết một bế tắc là không làm gì cả không cố san g bằng mọi thứ không cố hơn thua không cố đạp đổ đập phá mà chỉ đơn giản là dừng lại lắng nghe từng suy nghĩ của mình buông bỏ lòng thanh tịnh rồi thấy vấn đề đã được giải quyết xong vì sự bế tắc đó thật sự đến từ trong suy nghĩ của mình người ta không thể bình yên khi trong lòng vẫn còn nuôi dưỡng những suy nghĩ không lành dòng sông không thể trong được khi nơi đầu nguồn còn vẫn đục người ta chưa thể thương được bản thân khi vẫn còn để những suy nghĩ không lành làm tổn thương đến mình của ngày mai khi chưa thật sự thương được bản thân thì cũng chưa thực sự thương được người ai cũng phải cần rất nhiều can đảm để lương thiện cần rất nhiều can đảm để có thể thương người cần rất nhiều can đảm để bình yên khi những suy nghĩ không lành chưa được chuyển hóa chúng sẽ còn ở lại và khuấy động cuộc đời chúng ta mãi người nhớ đón ngày mới bằng một nụ cười để những bất an hôm qua không thích làm điều lành và thích làm điều lành đó là nơi bắt đầu của mọi bất an và bình yên của kiếp người thiện và ác trong nhân gian đều bắt đầu từ lòng người kẻ bị cột chặt trong khổ đau và kẻ bình thản đi qua nhân gian với đôi chân thật nhẹ cũng bắt đầu từ chính những suy nghĩ trong lòng họ đi trên đường nếu không có đích để đến người ta dễ dàng dừng lại khi gặp khó khăn không có lý do để đi nữa không có lý do để nỗ lực nữa khi đi qua cuộc sống nếu không vì bình yên cho hôm nay cho ngày mai chúng ta dễ dàng từ bỏ con đường thiện thôi không đi nữa thôi không nỗ lực nữa cố làm một thứ mà chẳng biết mình cố gắng để làm gì bao giờ cũng là điều quá khó khăn nếu hôm nay ta chưa chuẩn bị những điều cần thiết để lòng bình yên chúng ta sẽ mang những điều bất như ý từ cuộc sống về cất vào lòng và tự làm ra cho mình rất nhiều những bất an người đời vẫn thường thích làm lớn những bất an trong lòng mình Rồi khổ, hãy chuẩn bị cho mình thật nhiều nụ cười vì cuộc sống sẽ còn mang đến rất nhiều bất trắc hãy chuẩn bị thật nhiều từ bi vì cuộc sống sẽ còn mang đến cho chúng ta những ngày mà từ bi là thứ duy nhất mới có thể giúp chúng ta vượt qua